chương ba b ấ y cha t r ả cờ dạ không đủ đợi một chút vẫn là thử một chút đây là thật hay giả chớ đóng kiện thời khắc hố cha liền thảm dịch thần trợt nhớ tới lựu i đạn có thể bạo tạc thế nhưng không có nghĩa là để dẹt ẻ ạ lệ cũng có thể phóng ra nghĩ đến đây vội vã đứng dậy cầm để dẹt ẻ ạ lệ nhắm ngay trước mặt một thân cây phịch một tiếng nổ súng không biết là bởi vì này một thân thể thân thể tố chất hơn người nguyên nhân cho nên thị lực thần cấp tốc độ phản ứng đều khác hẳn với thường nhân nguyên nhân hay là bởi vì đây là lâm phong huyết k ế giới hạn chế tạo ra súng lục nguyên nhân đã lớn như vậy lần đầu tiên nổ súng dịch thần chính xác không sai trực tiếp đánh trúng đại thụ ở giữa đệ dẹt ẻ ạ lệ uy lực xác thực không phải là dùng để chưng cho đẹp trực tiếp sẽ rách ngoại trừ một cái cửa đậu thật là phát đạt quả nhiên là thời cơ đến vận chuyển a vừa mới xuyên qua đã bị người cầm đi làm nghiên cứu vừa mới xuyên qua đã bị cả c ả s ỉ truy sát có thể nói là cựu tử nhất sinh hiện tại vận khí của ta rốt cuộc đã tới dịch thần mỹ mỹ thầm nghĩ c h ậ t mở ra để dẹt ẻ ạ lệ băng đạn mười lăm phát đạn vừa rồi đánh một viên còn có mười bốn quả đúng rồi từng binh sĩ、si、vũ khí có thể chế tạo ra ta pháo cối đâu dịch thần nhớ tới không quốc gia vũ khí nóng cũng không yếu thế nhưng ở cổ nổ hạ trước mặt lại bị đánh thắng chính mình chỉ bằng một cây súng l ụ mấy viên l i ề u đạn khi dễ một cái hạ nhận không thành vấn đề thế nhưng đối mặt trung nhẫn lời nói chỉ có thể chạy càng xa càng tốt đây chính là con ở thìa ưu rất nhiều a muốn tại nhận giới đi ngang đặc biệt bây giờ là lần thứ ban h ỉ dạ đại chiến thời kỳ nhất định phải càng nhiều hơn vũ khí nghĩ đến đây dịch thần lập tức nếm thử chế tạo pháo tối tạ có thể dịch thần rất nhanh thì phát hiện mình trong cơ thể trả cờ dạ không ngừng giảm thiểu thế nhưng tạ bích kích pháo bóng dáng cũng không có nửa điểm đi ra dừng một chút dừng lại dịch thần lo lắng phía dưới quát to một tiếng trong cơ thể trả cờ dạ rốt cuộc không hề tiêu hao lần này hắn là triệt để hiểu chính mình huyết kế giới hạn năng lực dùng trả cờ dạ đồ vật ra vũ khí nóng là không có sai thế nhưng đồ vật đi ra vũ khí nóng trình độ cường đại cũng là quyết định bởi với tự thân trả cờ dạ khổng lồ trình độ chế tạo h uy lực càng lớn vũ khí cần trả cờ dạ thì càng nhiều mà thật không may lấy hắn hiện tại chỉ có hạ n h ậ n trình độ trả cờ dạ tối đa chỉ có thể chế tạo ra từng binh sĩ tác chiến vũ khí thông thường tỉ như súng lục lựu đạn còn như súng tự động pháo cối súng ngắm n h ư n g cái này tạm thời đừng suy nghĩ ai thực sự là bẫy cha trả cờ dạ không đủ à, làm sao khả năng trong vòng thời gian ngắn tăng chính mình trả cờ dạ đâu ta lại không phải s ẻ n r ù nhất tộc người lại không phải ụ rủ m à kỳ nhất tộc nhân cũng không có nhiều như vậy trả cờ dạ à đúng còn có một thứ đồ đạc vi thú miễn là mượn vi thú trả cờ dạ phòng chừng coi như là đạn đạo đầu đạn hạt nhân đều có thể chế tạo ra dịch thân rất nhanh thì ở trong lòng quy hoạch ra khỏi mục tiêu vi thú trên cơ bản đều ở đây mỗi bên đại nhẫn giả thôn trong tay phải lấy được nói nhất định phải đi những thứ này lý giả thôn mà lấy hắn thực lực bây giờ căn bản không khả năng chóc nã vi thú không bị vi thú làm ra trà chưa điểm tâm cũng rất tốt tốt nhất cựu vĩ là đừng suy nghĩ vẫn còn ở ủ r ù m à k ỳ cỡ tì nạn nơi đó hơn nữa bằng vào ta thân phận bây giờ đi cổ nổ hạ trước tiên bị cả cả x ì chém xuống đầu làng mây coi như hết bọn họ có thể hoàn toàn khống chế v i thú bản thân đã là quân sự cường quốc bằng vào ta thực lực bây giờ đi cũng không còn cái gì trợ giút làng sương mù hiện tại ủ trí hạ mạ đạ dạ còn chưa có trước đây ta cũng không muốn bị đại b ộ n cắt miếng làm nghiên cứu như vậy hiện tại tốt nhất tuyển trạch là làng cắt cùng nham ẩn thôn dịch thần trong lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu nhất thời tâm hoa nổ p h o n g đứng lên hai cái này nhận thôn đang c ù n g cổ nổ hạ tiến hành đại chiến nham ẩn thôn thực lực đầy đủ hơn nữa có thiên hiểm có thể thủ đại danh đối với nhận thôn lại chống đỡ mà làng cắt bởi vì đại danh cắt giảm kinh phí càng ngày càng kém hơn nữa hiện tại khoảng thời gian này là làng cắt c ù n g cổ nổ hạ đang đại chiến ta đi lời nói không nói lập tức được coi trọng ít nhất có cơ hội tấn thăng đợi một chút nếu như nếu có một ngày ta có thể tụ tập chín con vĩ thu lời nói lấy chín con vĩ thu trả cờ dạ là không phải có thể chế tạo xuyên toa vũ trụ cấp vũ trụ đừng chiến hạm đâu khi ta trả cờ dạ đủ cường đại lời nói chế tạo đầu đạn hạt nhân cũng không ở nói dưới như vậy cấp vũ trụ khác chiến hạm là không phải cũng có thể chế tạo đâu nếu như là như vậy nói ta là không phải ý nghĩa có thể cầm lái vũ trụ chiến hạm trở về địa cầu nghĩ đến đây dịch thần đối với tương lai liền tràn đầy lòng tin bởi vì cùng cổ nổ hạ là địch mang tới lo lắng đã quét một cái sạch hắn rất nhanh thì có chính mình kế hoạch đầu tiên là là muốn đi phong quốc làng cát nơi đó là chính mình quật khởi hy vọng ngược lại mình đã cùng cổ nổ hạ trở thành t ự địch cô nộ hạ cũng muốn chém giết đầu của mình vừa lúc dùng c ô nộ hạ nghỉ dạ đầu làm chiến công để cho mình ở làng các địa vị đề cao tốt nhất có thể lấy được nhất vi sủ cả cụ coi như không cách nào đem sủ cả cụ thu vào tay cũng có thể cùng ý chỉ bị gì nù gì kỳ mượn hơi trở thành hảo bằng hữu mượn hắn vi thu trả cờ dạ đến giúp đỡ chính mình chế tạo binh khí có kế hoạch có mục tiêu dịch thần có thể nói là tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng đối với tương lai tràn đầy hy vọng lập tức không khỏi ngẩng đầu cất bước về phía trước đi tới không phải hướng phía mục tiêu xuất phát mà là hướng phía thức ăn xuất phát bởi vì hắn hiện tại thật là đói lại không tìm được thức ăn nói lời chia tay nói cái gì đầu đạn hạt nhân vũ trụ chiến hạm bản thân lập tức sẽ chết đói ở trong rừng cây dựa vào đệ d ẹ t ẻ、e、ạ lệ cùng lựu i đạn làm tiền h vốn dịch thần cuối cùng cũng không có ở trong rừng cây bị g i ã thu giết chết tương phản còn ngớ ngẩn một đầu g i ã thú làm chính mình cơm trưa không biết là không phải là bởi vì cùng c ả c ả s ỉ chiến đấu qua bị sư uy hiếp của cao y t r ê tờ kích thích qua nguyên nhân hắn phát hiện mình trước đây rõ ràng không có nhận bị bất luận cái gì quân sự kỹ năng huấn luyện cùng chiến đấu thế nhưng khi tiến vào chiến đấu thời điểm nhưng không có luống cuống tay chân ngược lại có thể lánh tinh ung dung ứng đối hợp lý vận dụng vũ khí trong tay giải quyết địch nhân hơn nữa có thể là bởi vì mình cái này một hao phí không quốc gia thời gian mười mấy năm chế tạo ra nguyên nhân của thân thể tuy là tướng mạo cùng mình trước kia giống nhau như lúc thế nhưng thân thể tố chất lại hoàn toàn bất đồng cho nên dịch thần luyện tập đấu xuống thời điểm phát hiện mình chính xác càng ngày càng tốt tiến bộ rất nhanh hiển nhiên dịch thần cũng biết vũ khí lợi hại hơn nữa cũng muốn bắn chúng địch nhân mới được n y dạ tốc độ nhưng là cực nhanh sẽ không gian nhận thuật thì càng nhanh cho nên hắn đối với mình bắn chuẩn đầu nhưng là hạ đại công phu may mắn dịch thần căn bản không cần lo lắng đạn dược vấn đề t i ế p liệu miễn là trả c ờ dạ còn có ai là đều có thể chế tạo ra vô số viên đạn tới ở khổng lồ viên đạn tiêu hao cùng sánh ngang hạ nhận thân thể tố chất chống đỡ không ngừng luyện tập dưới dịch thần đi ra rừng rậm thời điểm thương pháp so với ngay từ đầu thời điểm có to lớn đề cao cầu thả cầu v t tốt